tước vụ không để ý tới ta. làm sao bây giờ? trong động phủ trang trí hoa lệ nào đó ở thiên nhất cung, phương hành vắt chân ngồi vắt kéo ở trên bàn đọc, trong lòng ôm một đàn thanh tỷ bà, lời biến gầy vậy vừa nói với đại kim ô đang nằm bên cạnh, đùa với vật nhỏ trên bụng nó, hỏi vấn đề cô biết đã bao nhiêu lần ở trong mấy ngày này. hiện giờ các trận chiến kính hồ đã qua ba ngày, sau khi long quân hiện thân địa vị của phương hành và đại kim ô ở trong thiên nhất cung coi như nước lên thì thuyền đến đã từ tiểu lâu bên hồ truyền vào trong động phủ đầy đủ đinh khí. Đại kim gia ta dạy ngươi đi bên cạnh tiểu lâu của nàng hát tiểu khúc cho nàng nghe có hiệu quả không? trong đáy mắt đại kim ô lóe lên tạc quang tràn đầy tò mò hỏi. Sau khi long quân hiện thần cũng ở trong một động phủ bên cạnh tiểu kính hồ thường xuyên cùng mấy đại nhân vật của đạo thống bắc vực thần châu tới chơi trao đổi tinh tế giống như là đang thảo luận chuyện hải tộc lập đạo ở thần châu gì gì đó còn long nữ ngược lại vẫn sống một mình ở trong tiểu kính hồ kia phương hành thấy đây là cơ hội tốt để khơi thông tình cảm liền mấy lần đi qua thăm hỏi thế nhưng lòng nữ vẫn không chịu gặp hắn nếu là trước kia phương hành đã sống trực tiếp song bảo nhưng mà hiện giờ cha vợ đang ở cách đó không xa nên không có dám rộ mạng nữa chỉ có thể nghĩ cách để long nữ hiện thân gặp mặt nhưng mà đã sử dụng đủ các loại phương pháp vẫn luôn không thể gặp mặt một lần đại kim ô cái con chim trộm này liền đi cùng theo nghĩ kế Phương Hành nghe xong Xoay người đứt nó một cái Trắng mắt Ta thực sự hoài nghi biện pháp này của người có tác dụng hay không đấy Đại Kim mô nói Đương nhiên là có tác dụng Năm đó khi đại gia ta 10 tuổi Đã từng sử dụng chiêu này với gà rừng ở trên núi đấy Phương Hành hỏi Thế sau đó thế nào Đại Kim mô nói Sau đó ta nên lừa nó vào trong nồi trưng Phương Hành liền biết hết chỗ nói rồi Qua một lúc lâu sau mới thờ giải nói Ta cũng cảm thấy biện pháp người nói có tác dụng Năm đó thực ra là kiểu thúc thúc ta đã từng dạy ngâm thơ làm câu đối Đánh đàn hát gì gì đó Hầu hết đều có thể quyến rũ nương môn Nhưng hai ngày nay ta đã thử vài lần đều đã vô dụng Lần đầu tiên đàn là trong thời gian cạn trung trả Nàng không để ý tới ta Lần thứ hai đàn nửa canh giờ Lão Long ở đầu kia lao tôi muốn đánh ta Rất lời lòng còn sợ hãi May mà ta chạy nhanh đấy Đại kim mô cũng không nói được gì Nói người hát cái gì Phương Hành ôm đi đàn tì bà Thuận miệng hát lại cho hai câu Trong hồ có con cóc kêu ộp ộp Con quỷ nhỏ trong lâu mở cửa nhanh nha Đi theo ta trở về sơn trại Chúng ta ba năm sinh bốn oa nhi mập Đại kỳ mô nâng cánh che đầu Thở dài nói hey, Nếu đổi lại là ta Ta cũng sẽ đánh người Phương Hành nổi giận tâm đàn tì bà đập lên đầu nó Đều là chủ ý rốt nát của người ra Đại kỳ mô phát hoảng Vội vàng rơi vật đỏ lên nằm tấm trắng Hù đến vật đỏ bật khóc Vừa khóc vừa la ẩm lên Lại hù đến nữ đệ tử nội môn Mẫu đàn của thiên nhất cung Đang ghi chặt một cái sư tử vắt sữa nhanh chóng là tới Đoạt đến đứa bé nhẹ nhàng dụ dỗ, Đồng thời hung hăng Lườm hai người này Đối mặt với mẫu đàn của nương Có mẫu tính quá độ Hai người này chỉ có thể ngượng ngùng cười cười Lúc này không giống trước kia Đối với nương môn này Bọn họ đều trật đề không tự cao tự đại được Đúng rồi phương đại gia vị diệp tiên tử kia hôm nay lại tới nữa không gặp sao? mẫu đàn từ mắt nhìn phương hành, giống như nhớ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi. nàng ta đến hỏi hai từ này sao? phương hành quay đầu nhìn nàng, thấp giọng mở miệng. mẫu đàn lắc đầu nói, không phải. lần trước khi diệp tiên tử tới, thì cũng đã từng nói với ta, hai từ này đi theo nàng cũng chỉ có 3 bốn năm mạng thôi. hơn nữa, xét thường xuyên đột phá bệnh hiểm nghèo, không phải là thuốc và trong cứu thông thường có thể chữa nhất định phải là linh đan bảo dược quý sang quý mới có thể kéo dài tính mệnh nàng cũng rõ ràng bản thân vốn không chú cố tốt nàng đã nói thế hài tử cứ để ngài chú cố còn tốt hơn đi theo nàng tuy rằng cũng đã định tới gặp nhưng không có ý tứ đòi lại đoán chừng vì chuyện khác mà tới lần này người đến lại nhiều hơn một chút phương hành như có đàm chiêu nhẹ giọng hỏi lần này đến đây bao nhiêu mẫu đàn nói bảy tám gì đó Nhìn quần áo trang phục đều là tông môn khác nhau. Khẩu âm nói chuyện ngược lại giống như ngài. Phương Hành gật gật đầu nói, "Nói với nàng ta đi, về sau đừng có đến, có thể giúp ta ở đây đã giúp." Mẫu đàn giật mình, thấp giọng đáp ứng, "Vâng." Phương đại gia, "Không tốt rồi." Đúng lúc này, vang lên một tiếng kinh hãi. Từ duyên cô nương lao đầu, trong nguyên điều khiển một thanh cổ kiếm bay vút tới. Kiếm này vẫn do Phương Hành thưởng thôi, vừa mới đến đấy. Điều khiển không tốt Trừ bỏ tức vụ không để tới ta Vương đại gia ta vẫn tốt Vương hành lười biếng đứt mắt nhìn qua Đã thấy tử diêu cô nương đầu đầy mồ hôi Không phải không phải Là người của Linh Sảo Tông lại đến đây Một lần này là phong chủ kỳ tú phong tự mình tới Tử diêu cô nương vô cùng suốt ruột nói Phong chủ kỳ tú phong Ánh mắt vương hành chợt lóe lên Chầm mặt lại Hiện giờ trên người hắn có khoác danh hào viên gia Cáo mượn oai hùm này Gần đây có cha vợ Long Quân thái độ không rõ ràng này tỏa trấn, ôm hai cái đùi rắn chắc. Đám tu sĩ thần châu và bản thân còn trở về, tiểu bối bị mình đa thương, thậm chí vân gia bị mình phế bỏ đạo tử, đều chứ không tìm phiền toái. Chỉ có người của Linh giáo tông, hai lần ba lượt tới cũng không ngoài ý muốn. Một là Linh giáo tông bị hắn đánh chết nhi tử của nhất phong chi chủ lại có hùng thú đằng xa bị hắn cướp mất, càng nghiêm trọng hơn chính là thanh đồng đại môn bảo vật trấn tông của Linh giáo tông kia, còn ở trong tay quán Chắc cũng muốn đòi lại đi Kẻ kia là tu vi gì Ánh mắt phương hành nói lên Mờ miệng hỏi Từ thiêu nào nào thấp giọng nói Ta không nhìn thấu tu vi của lão nhân này Nhưng truyền thuyết lão nhân ra này rất lợi hại Có thể làm nhất phong chi chủ của linh xào tông Nhất định không phải là kẻ yếu liền ngay cả một vài nguyên anh trưởng lão Đều có thể ngang hàng nói chuyện với hắn ta đó Như vậy sao Thế không dễ diệt Phương hành nói thầm lại nghĩ tới bây giờ mình không lý do chính đáng có thể giết cũng không quá dễ giết tốt nhất tìm lúc không người đánh hồn mề nghĩ tới đây liền lười động phất phất tay nói với hắn phương đại gia đang trông hải tử không dàn gặp hắn tiểu di ông hưng nhất thời không nói được gì nhưng đành phải quay đầu đi bẩm báo cái gì cái này khi giải linh sào tông ta quá đáng chém đệ tử tông ta đoạt dị thú tông ta đoạt khí bảo tông ta Thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không gặp sao Kẻ kia để khinh người quá đắng Cho dù thực sự Là tử hẹn của gia tộc Trung vực kia Cũng không nên kinh bỉ linh xảo Tông ta Chúng ta đi bắt hắn đoạt đại chí bảo Tông ta Dưới đại điện tiếp khách Từ xa đến của Thiên Nhất Cung Sau khi một đám lão nhân của linh xảo Tông Nghe xong câu trả lời của Từ Siêu Thì lập tức giận tiếng mặt Có kẻ tức giận đến phun cả tiên trà trong tay ra đầy đất Hận không thể lập tức giết chết tiểu ma đầu kia Trung nhất trường lão phụ trách tiếp đãi cười khổ một tiếng. Chỉ đành phải đứng dậy khuyên bảo. Trừ vị đạo hữu đừng giận. Nói ra mọi người cũng biết. Lòng quân đang cùng với cung trù và bài vị lão tổ tông của bắc tam đạo kia. Nghị sự ở thiên nhất cùng ta. Quấy nhớ bọn họ. Mặt ngoài không dễ nhìn. Hỗn hộ cung chủ tự mình ra lệch. Hiện giờ đại trận trong thiên nhất cùng mở ra toàn bộ. Cho dù các ngươi định xông vào thì cũng chính là không qua được. Một vị trường lão của linh xào tông quá to. Trung nhất Lão Huỳnh, ta và ngươi có quyền biết, Kính xin ngươi giúp ta thuộc tiểu quỷ cái đấy. Trung nhất trưởng lão cười khổ nói, Hai từ kia hiện giờ là khách quý của thiên nhất cùng ta, Cung chủ tự mình hạ lệnh để cho tiến vào trong động phủ sau núi, Đây đâu phải là đãi ngộ của người bình thường có thể có, Lão Phù không dám dùng sức bại với hắn. Còn nữa, Nói tới đây, Lão Nhân cười khổ một tiếng tự diệu nói, vợ vào gấp mấy lần ta đây, Cũng không đánh lại hắn. Chúng trường lão của Linh xảo Tông nhất thời không nói được gì. Một người nói. Vậy mặc cái án trốn tránh chúng ta không gặp sao? Trung nhất trường lão cười khổ nói. Đợi đến khi hắn rời cung, chư vị tự nhiên có thể hỏi hắn. tiền nhất cung ta liền không quản. Trường lão Linh xảo Tông ngẩn ra, vội vàng thế hỏi. Vậy khi nào hắn sẽ rời đi? Trung nhất trường lão nói. Chuyện này lão phụ không biết. Quá đắng. Nếu như hắn trốn cả đời bảo vật tránh tông của chúng ta liền bỏ qua sao? Nếu như hắn vụn trộm trốn đi rồi, chúng ta đi tìm ai đây? Ép hắn ra đi! Một đám lão nhân của Linh xảo Tông, nhất thời ôn ào lên, dối một nùi. Nhưng vào lúc này, một nam tử dung nhan thành tú, áo bào rộng rãi, thoạt nhìn có dáng vẻ ba mươi mấy tuổi, hai mắt dài nhỏ như là dao, mặt không biểu cảm, lấy một chiếc đèn bằng đồng thâu từ trong tay áo ra, ngọn đèn phía trên như đậu, có vẻ đặc biệt suy yếu. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong đường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ các trường lão của linh xảo tông đều nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái Hắn sẽ đi ra gặp, cũng sẽ trả lại trí bảo tông ta Cũng với dị thú bốn thuộc linh xảo tông ta. Nam tử trung niên này nhàn nhạt, nhạt mở miệng, hai ngón tay thon dài trắng đều gõ lên trên đèn bằng đồng thau, rồi sau đó chậm rãi bắn ra một luồng quang hoa. Chiếc đèn bằng đồng thau kia nhất thời sáng tắt không yên, ngọn đèn vốn chỉ đậu có vẻ mỏng manh hơn. Ôi trời, phương đại gia! Ngày mong mong nhìn hải tử này làm sao rồi Lúc này ở bên ngoài động phủ Phương Hành đang ở Mẫu đàn cô nương đang bế đứa bé Ở mép nước cho cá vàng ăn Đột nhiên cư được một tiếng sợ hãi Lào đảo loạn trọng xông vào trong động phủ Lại xuất chút nữa là ngã sấp xuống Được Phương Hành nhắc mình xuất hiện Ở ngoài động phủ đi đỡ lấy Sau đó Phương Hành đền tỏ vẻ nghiêm túc Nhìn đứa bé ở trong lòng nàng Rõ ràng phát hiện Đứa nhỏ kia đang ở trong ngủ say Đột nhiên mở mắt thiếu khí vô lực, khóc ẹo ẹo hai tiếng, sau đó trên khuôn mặt dần dần trở nên sám trò, lại nặng nề ngủ say, ngay cả hô hấp cũng yếu đi. đã xảy ra chuyện gì? Đại Kim mồ cũng đào tới, vừa nhìn thấy dáng vẻ của đứa nhỏ, nhất thời tỏ vẻ kinh hãi, mặt Phương Hành cũng biểu cảm, khép hờ hai mắt, sau một giây, sau lưng rõ ràng xuất hiện một ma ảnh ba đầu sáu tay, giữa chắn ma ảnh kia là một con mắt dựng thẳng mở ra. Nhìn về phía đứa nhỏ Sau đó lại nhìn về phía thiên nhất cùng Người cha thật độc ác Sau khi Phương Hành nhìn xong Trong mắt đột nhiên lóe lên chút sát khí Cự kiếm màu đen trực tiếp cầm ở trong tay lại nói Phương Hành mở ra ma nhãn vừa nhìn Rõ ràng phát hiện đạo nguyên Vốn có số lượng không nhiều lắm của đứa nhỏ kia Thế mà lại đang bị kéo Đi từng luồng từng luồng Phương hướng bay tới chính là phía trước Của một tòa đại điện Dùng để tiếp đãi khách của thiên nhất cùng trong lòng lập tức hiểu ra, vì sao lại thế? Sự việc tới kéo như vậy, tất nhiên là vì có người thông qua số lượng đạo nguyên vốn có không nhiều lắm của hài tử để ép hắn hiện thân, mà có thể làm được một điểm này, trừ bỏ nương chết đi này của đứa nhỏ, thì chỉ có còn đại cha đáng chết kia của nàng, sát ký ở trong lòng nhất thời tăng lên vạn phần. Vèo một tiếng, hắn lập tức phóng lên cao, thân hình hóa thành một bóng sáng, cũng không quản quy củ cấm bay ở trong thiên nhất cung trực tiếp tùy thần đến trên đại điện tiếp đãi khách của thiên nhất cung vừa vung tay là một kiếm bổ xuống kiếm khí quần quật nháy mắt bắn ra âm một tiếng một tòa đại điện to như vậy lại bị một kiếm này quán chém ra một nửa mái ngói lộn xộn rơi xuống khói mù nổi lên bốn phía là ai ra tay chấm đổ đại điện trong khói mù hơn 10 bóng dáng trong thoáng chốc xông lên trời lơ lửng ở giữa không trung Phần lớn là giữa mặt trang phục của Linh tào Tông. Nói vậy chính là đám người Linh tào Tông này đến tìm hắn. Lúc này bọn họ đều đã phát hoảng. Kinh hoàng không thôi. Vọt ra từ trong đống hoang tàn. Trong miệng không được hét lớn. Sau một lúc lâu. Ánh mắt mới rơi trên người của người đang cầm kiếm. Lơ lửng trong hư không. Cách đó không xa. Không phải các người muốn tìm ta sao? Ta tối rồi. Phương Hành cầm kiếm. Âm thầm tiến hình. Hét lớn với đám người lão nhìn trước mắt. Hờ. Là tên khốn kiếp kia Người chính là tiểu ma đầu xuất thân viên ra Nhưng họ lại là họ Phương Trong khi một đám lão đầu Trước mắt không có ai lên tiếng trả lời Bên cạnh đã có một giọng nói ôn hòa vang lên Phương Hành quay đầu nhìn lại Liên tiếp một nam tử thoạt nhìn chỉ sắp 30 tuổi Trên tay cầm một chiếc đèn bằng đồng thâu Hắn hắn hơi ngẩn ra Rồi sau đó nhíu mày lại Hắn cảm nhận được khí cơ của đứa nhỏ Trên chiếc đèn đồng thau này Đèn nhỏ này rõ ràng là mệnh đang một tiểu gia hỏa kia lại ở trong tay người này hóa ra không phải là một lão đầu tư phương hành nhao mắt nhìn không hề che giấu sát khí của mình người này đương nhiên là thi pháp ấn đứng đầu kỳ tú phòng của linh tào tông lại khác với dự đoán trước của phương hành hắn thế mà lại không phải là một lão đầu tử mà về ngoài thoạt nhìn có khác biệt không lớn với thi ấn nguyệt nhưng trên thực tế hiện giờ hắn chẳng qua chỉ chừng 30 tuổi nhưng có tu vi kim đan đại thừa tuổi thọ ngàn tuổi Dựa theo đạo linh mà nói Chính là đang ở độ tuổi huyết khí sôi trào Nhìn nam tử ôn luận như ngọc Thoạt nhìn chân chính là tiên khí Từ bên ngoài đến khí cái này Phương Hành lại cực kỳ giận dữ Cắn rằng nói Chính là người phá hỏng thân thể của đệ tử mình Khiến cho nàng mang thai Sau khi hài tử sinh ra Lại rút đạo nguyên của nữ nhi Thân sinh của chính mình để làm phép Ngày mới vừa rồi ngươi còn vì ép ta ra Mà không tiếc rút sạch đạo nguyên còn sót lại của hài tử sao Lớn mật Dạm nói chuyện như vậy với nhất phong trù của linh xảo tông ta Năm tử kia còn chưa mở miệng Bên cạnh đã có một đám lão nhìn hết lớn Cầm phẫn không thể ngăn lại Hóa giả tuy rằng Thì pháp ấn là kim đan Nhưng nguyên anh bình thường cũng không dám khinh thường hắn Bởi vì người này chính là tuấn tài của linh xảo tông Cũng là đại trưởng lão của linh xảo tông Lại là nhất phong chi chủ Có tiền bối từng nhận định Người này trước 500 tuổi liền có khả năng phá vỡ mà vào cảnh giới nguyên anh Nếu hắn thực sự làm được như vậy hắn sẽ trở thành một trong những nguyên anh trẻ tuổi nhất của bắc vực thần châu, thân phận cao đến dọa người. Bình thường chỉ là một vài tu sĩ nguyên anh đều không thể bày dáng vẻ nguyên anh trước mặt hắn, chứ đừng nói chi tới phương hành, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng vừa lộ mặt liền nói nặng lỗ mãng, nhất là không hề né tránh ở trước đám đồng đại sảnh, nói ta bí mật cho dù ở linh sào tông, thậm chí toàn bộ bắc vực thần châu đều không thể nói ra, thật sự chọc giận nhóm trưởng lão linh xào tông bọn họ nhưng mà bọn họ khiển trách, lại lúc trong vô ý chỉ ra thân phận của nam tử này, quả thực chính là thi pháp ấn. Phương Hành nhìn tên khốn kiếp này lại càng hận, vốn không có ý định động thủ, nhưng không nhịn được một kiếm chém tới. Một tiếng ầm vang, huyết ảnh cuồng đao vẽ ra một đường máu lành lạnh, lạnh chém tới nam tử trẻ tuổi kia. Chúng tù kinh hãi, nhìn vết đao chém xuống này, ào ảo lùi về phía sau, không dám tới gần nhưng mà đối mặt với một đau đắng sợ này nam tuổi trẻ tuổi kia còn nâng một chiếc đèn đồng thau ở trong tay trái lại nhẹ nhàng đưa tay phải qua nhấn một cái vào trong hư không một đóa mây bay tự dưng sinh ra dưới bàn tay hắn luồng huyết ảnh kia rõ ràng bị đóa mây bay này nuốt chừng tạo nên một làn sóng gần cuối cùng thế mà lại biến mất không thấy nữa một đạo hung mãnh này lại không kiến đoán lui về phía sau nửa bước pháp bảo không thể ăn một đao nước của ta phương Hành nhìn thấy một màn này không chỉ không định thu tay này ngược lại còn thêm hăng hái đào lớn vùng lên định xông tới. mà nam tử trẻ tuổi này nhúm mày hiển nhiên không muốn đấu pháp yến, tay trái vừa động lấy đèn bằng đồng thau ra, rồi sau đó ngón tay phải nhẹ nhàng kéo ra một luồng quang hoa từ trong chiếc đèn đồng bằng đồng thau này quấn quanh trên ngón tay, ngọn đèn chật tối đi. một đau mà phương hành sắp chém ra đột nhiên dừng lại, hiếp mắt lạnh lùng nhìn hắn, thì pháp ấn kia chậm rãi thả lỏng ngón tay. Lại thả sợi đạo nguyên Lại thả sợi đạo nguyên vào trong đèn Nhẹ nhàng cười thản như nói Vị đạo hiếu này tính tình nóng này Nhưng mà đã hiện thân gặp nhau Thì cần gì phải vội vã động thủ chứ Nói rõ ràng trước Rồi lại đấu cũng không muộn Lúc trước người giết con ta Đã quyết dân cừu với ta Nhưng mà dù sao cũng vì con ta không biết tự lượng sức mình Nên pháp đại tranh phong với người Bị người chém giết Ta không lời nào để nói Thù này có thể bỏ Nhưng dị thú mà con ta lưu lại cùng với trí bảo của linh sảo tôn ta, ngươi cần trả lại. sao? các trưởng lão linh sảo tông xung quanh, thậm chí trưởng lão trung nhất của thiên nhất cung còn có một vài đệ tử thiên nhất cung đứng dậy xem, đều xa xa gần ra. lúc trước phương hành chém còn hắn, thậm chí còn chém chất dưới tình huống, còn hắn đã rút lui dưới pháp này. vốn tưởng rằng huyết kiều này tất nhiên không kết thúc được, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên thi pháp ấn. Lần đầu tiên khi pháp ấn này Gặp phương hành liền chủ động đưa ra Để xóa bỏ phần thù hận Chỉ cần đòi lại dị thú đằng xà kia Cùng với trí bảo tránh tông của linh xào tông bọn họ Thực sự làm cho người ta kinh ngạc Mặc dù chỉ xóa đi ngoài mặt Ai cũng không biết hắn có phải âm thầm trả thù hay không Nhưng dù sao cũng không nói ra Dị thú kia ta nướng ăn rồi Về phần trí bảo của linh xào tông các người ánh mắt phương hành nói lên Cười lại nói <cười> Đồ ta cướp được dựa vào cái gì mà trả lại? có bản lĩnh các người đại đoạt đi lớn mật thực sự nghĩ đến người là đệ tử viên gia kia là có thiên nhất trung che chở liền không để linh sảo tông ta vào mắt sao tiểu tử chúng ta đã nhượng bộ mọi cách người nếu còn kinh người quả đáng chúng ta nhất định sẽ chém ngươi một đạo đầu từ thực sự tức giận theo bọn họ linh sảo tông tỏ ra nhường nhịn đã vô cùng lớn rồi cho dù tiểu tử cái thực sự là đệ tử của viên gia cho dù Long Quân cũng đã nhận hắn làm đứa con rể, nhưng sau khi Linh Tào Tông đã làm ra thoái thượng cao đến như vậy, cũng không nên vẫn khí thế bất ngờ như thế. Đây là điển hình không nói quy củ, còn thiếu trắng trợn cùng với Linh Tào Tông không chết không ngừng liền ngay cả Thi Pháp ấn kia cũng nhíu mày trầm tư một lát rồi sau nói như vậy không có nghĩa gì cả, không bằng như vậy đi, ta lấy mệnh đăng đến rồi nói rất linh hoạt. Nhưng Phương Hành lại nhò mắt lại. Người này chẳng đã đi lấy mạng của đứa nhỏ uy hiếp mình. Nàng chính là quê nữ của người. Người dùng mạng của nàng đến người bào bối của ta. Có xấu hổ không vậy? Phương Hành ngồi trồng hồn xuống không trong không trung, trồng huyết ẩm quần đau ở trong tay, mặt không biểu cảm nói. Còn thi pháp ấn lại nở nụ cười nói. Ta chỉ một người khác. hắn nói câu này, bên người liền có một trường lão lấy ra một khối truyền âm ngọc phù sau một lúc lâu bên ngoài xuân môn thiên nhất cung rõ ràng có một đội đệ tử áp tải một nữ tử sức sát quá lại đi tới nàng tóc tai lộn xộn mặc tử y khí cơ trên người hỗn loạn hiển nhiên đã hạ rất nhiều cấm chế đương nhiên đó là dẹp cô âm nàng đã thoát khỏi hồng trăng lâu hoàn toàn ép đến nơi này ánh mắt phương hành nhất thời nhìn thẳng lạnh lùng nhìn nàng thật lâu không nói mà dẹp cô âm vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên nước mắt nhìn về phía phương hành ánh mắt đau khổ vị nữ tử này tên là diệp cô âm vốn là đệ tử của linh sảo tông ta chỉ biết giữ mình bất chính thế mà lại vào hồng trang lâu làm nhạc kỹ làm hồng danh dự của linh sảo tông ta sau này tuy rằng kịp thời thoát thân nhưng vẫn bị trì pháp trưởng lão của tông ta điều tra ra ấn theo môn quy của linh sảo tông ta liệt đồ như vậy phải đưa nàng lên pháp đài xử trí để chỉnh giao phòng vốn trong vài ngày này sẽ xử lý nàng ta nhưng mà ta ngược lại Có nghe nói, nàng ta biết điều hiếu ngươi có vài phần giao tình, vừa rồi gặp được nàng ta ở Sơn Môn, liền cố ý lại đi hỏi ngươi một chút, có thoáng mở một mặt được không? Thì pháp ấn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không vội vàng, không gấp gáp, không suốt ruột, không nóng nảy, dáng vẻ sự, mọi sự đều nắm chặt. Hắn phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của phương hành, liền cười thông rong, lạnh nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi ở trên mặt của phương hành, rồi tiếp tục nói. Trừ bỏ người đệ tử này ra Linh xảo tông ta còn có 10 tên đệ tử Đều từ 4 năm trước đã bái vào Hiện giờ cũng có 7-8 người Vừa rồi gặp được ở Sơn Môn Nhưng cũng tới bái phòng tiểu hiệu người Cảm thấy có thể đổi về dị thú với pháp bảo của Linh xảo tông ta không Một màn biến hóa này Khiến cho tất cả người vây xem xung quanh Đều chầm mặt lại Cho dù bọn họ đều là tu sĩ thần trâu Đều cảm giác hành động lần này có phần tàn nhẫn Khiến trong lòng bọn họ đều cảm thấy không được thoải mái Phong chủ kỳ tú phòng Làm việc có Phật qua đắng Cửa đạo đường thiên nhất cùng Cung chủ đạo vô nhai Với lòng quân sánh vai mà tới nhàn nhạt, nhạt nhìn đứt qua phía dưới Thấp giọng nói long quân tờ nụ cười dài Cho nên ta mới nói Hải tộc nhất định phải lập đạo thần châu Đạo vô nhai thoáng trầm mặt nói Có cần ta giúp hắn một chút không long quân phất tay áo Nhẹ giọng cười nói Không cần bọn chúng cướp đoạt bà bối của người ta để cho bản thân hắn thu thập người ra mặt danh bất chính ngôn bất thuận tuy rằng linh sào tông là tiểu tông nhưng cũng có hương khói trên phong thiện sơn nếu cáo trạng người thân phận vốn khó xử của người càng khó chịu còn nữa nếu như hắn ngay cả chuyện này không giải quyết được nữ nhi của ta phó thác toán làm sao có thể yên tâm nhưng mà nếu như hắn có thể làm cho ta hài lòng <cười> đợi cho tứ hài lập đạo thần châu Người có thể dự giá thánh lên ngôi vị trí đạo thống thần tử của hải tộc. Trừ bỏ Diệp Cô Âm bị xích sắt khóa lại ra. Sáu bảy tu sĩ nam chiêm khác đã bị các trưởng lão của Linh Sảo Tông bắt vào. Bảy tám người bị áp chế đứng ở trong không trung. Trước thì pháp ấn, mỗi một ánh mắt đều bi phẫn nhìn phương hành. Bọn họ đều xem như là một đám nam chiêm chúng tu sĩ hâm hờ nhất. Trong những ngày đó vẫn luôn bái phòng phương hành. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại gặp mặt với tình huống này. Mà thi pháp ấn đứng đầu kỳ trú phòng Linh Tảo Tông, lại mỉm cười, lặng lặng nhìn Phương Ảnh. Từ bên ngoài xem ra, cho dù trong mắt người nào, người này đều là một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt, bao hàm khí chất bất phàm, nhưng ai đã có thể đoán được, hắn là người đứng đầu kỳ trú phong nổi danh Tâm Quan Thủ lạc làm việc không từ thủ đoạn của Linh Tảo Tông. Thế giới đều cảm bình tĩnh kia quán, thực ra là ẩn chứa nhiều chuyện cũ, làm cho người ta nghĩ tới liền không rất mà run. Thực sự là một trong những đệ tử đệ tệ nhất của Bắc vực Thần Châu. Lúc này, Hàn cũng đã chắc chắn ăn hết Phương Hành, sắc mặt bình tĩnh, treo nụ cười trên miệng, lặng lặng nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành thì cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng liếc mắt nhìn đám tu sĩ Nam Chiêm này. Những người này có quen mặt, có hoàn toàn xa lạ, cho dù cả đám chưa từng thấy mặt, nhưng tin tưởng nếu đặt ở trong Nam Chiêm, tất nhiên cũng là kiêu tử cao cao tại thượng một phương. Nhưng lúc này lại tùy tiện bị người áp chế. Làm tù nhân để buộc hắn rào rào pháp bảo Của linh xảo tông đã đoạt tới Hắn vốn không biết những người này Lại đột nhiên mơ hồ có một áp lực quỷ dị Đè lên vai hắn Phương Hành Ngươi Giờ cô âm trầm mặc hồi lông Cuối cùng run giọng mở miệng Chỉ kêu tên lại không nói nổi nữa Lần đầu gặp được Phương Hành Nàng đầu tiên là nổi giận Sau đó cũng kinh ngạc về Phương Hành Thế mà lại cùng bàn uống rượu với đạo vô phương Của Thiên Nhất Cung Và tạ lâm uyên chân truyền của phù khí đạo âm thầm bội phục năng lực quán, thậm chí coi hắn là cây cỏ cứu mạng. Nhưng phương hành cự tuyệt, lại khiến nàng thất vọng ở trong lòng. Không biết âm thầm rơi lệ bao nhiêu lần. Cho tới sau này, nàng nghe nói tới chuyện đại đạo nam chiêm thường lui tới, cuối cùng lường trước được phương hành cũng không thực sự ngồi yên bên cạnh mình, chính là dùng phương pháp của chính hắn để thay tu sĩ nam chiêm ra một vụ ác khí này. Rồi sau đó, phương hành đi hồng trang lâu, cướp đi tiểu xảo đi Lại đến đại hội triều tế của Thương Lan Hải Lòng Nữ khí phát ra tay Liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ của hộ đạo mình Ngay cả nhi tử của thi Pháp Ấn Cũng đứng đầu kỳ tú phong Của một đinh xảo tông cũ giết Có thể nói đánh hết mặt mũi của hộ đạo mình Nàng hy vọng Cũng lại được tiến lên bái kiến Đơn giản chỉ muốn thuyết phục Phương Hành Thầy tù sĩ Nam Chìm đánh ra một tia hy vọng Nhưng mà nàng cũng không nghĩ đến Phương Hành thế mà lại liên tục vài lần không gặp Hiện giờ gặp còn có dáng vẻ này lúc này thi pháp ấn quyết liệt thực hiện, quyết liệt thực hiện giống như là thay nàng của với tu sĩ nam chiêm hỏi lên một vấn đề. các nàng đều đang chờ đợi câu hỏi của phương hạnh. trầm mặc không tiếng động này giống như là gông xiềng cứ thực sự gắn vào trên đầu của phương hạnh. đồi hay là không đồi? chúng ta đánh cược đi. phương hành còn không suy xét lâu lâu lắm liền mở miệng nói, đồng thời ngẩng đầu lên, cười tuồng tìm nhìn thoáng qua thi pháp ấn. Nghe xong câu này, đám người dập cô âm đều thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt Tri Pháp Ấn cũng dâng lên một nụ cười thản nhiên. Cho dù Phương Hành mở miệng nói cái gì, thì chỉ cần Phương Hành không cự tuyệt trợ giúp những tu sĩ nam chương này là được rồi. Ở trong chuyện lớn lường không quyết định được nào đó, đề nghị đánh cược vốn là lệ thường tương truyền từ xưa tới nay trong giới tu hành. Hành vẫn chưa hề cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí trong dự đoán mà Phương Hành nói ra đánh cược, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn coi trọng không phải là đánh cược mà là Phương Hành sẽ không để đến Tu sĩ Nam Chiêm này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Phương Hành đáp ứng rồi, cho dù Phương Hành trao đổi cũng được, đánh cược cũng được, mục đích đều đã đạt tới. Theo ý hắn, Phương Hành lúc này giống như là một con khỉ hoang, mà trong đồng bàn tay của Phật tổ, trốn không ra đường sống. Một trận đánh cược, đó là thua thì như thế nào? Tu sĩ Nam Chiêm lại không ít, chính là Long Quân ở trên cửa đạo đường nghe được câu hỏi này đều khẽ thở dài. Lắc lắc đầu Nhìn thấy một màn này Cung thủ đạo vô nhai của thiên nhất cùng Quay đầu liếc nhìn Long Quân Lúc này Long Quân đang khẽ lắc đầu Nhìn ra được dường như là bị cha vợ này Không hài lòng lắm Phương Đạo Hiếu Người muốn đánh cược gì Thì pháp ấn nhạt nhạt nở nụ cười Linh xảo tông ta lại không có đối thủ Đạo linh tương đương với người Có thể ra tay tiếp nhận đánh cược này với người chỉ có ta Nhưng mà cảnh cáo trước Người muốn đánh cược với linh xảo tông ta Phải nói trước mới được Di thú đằng xà Thậm chí như ý môn Bảo vật chấn tông của ta Cộng với nhiều mãnh thú Mà trước đó người đã thả ra Đều đặt vào trong tiền cược Về phần nội dung đánh cược cụ thể <cười> Vậy cần phải thương được Thân thể thi mỗ không mạnh Vũ pháp coi như thôi Nghe được lời này đám người dịp cô ông Đã không nhịn được lo lắng Ai cũng không hề nghĩ tới Thì pháp ấn nhân vật bậc này Thế mà lại tẩn thận thế Được không nghĩ tới phương hành thế mà lại đáp ứng, rồi sau đó nhìn rướt qua chúng tôi, mỉm cười nói: con rắn mọc cánh kia, còn cả cánh cửa nát kia, kể cả đàn đàn thú ta đang từng triệu hoán già kia, thậm chí bao gồm cả pháp bảo trên người ta, chỉ cần người muốn cũng đều có thể thêm vào trong đánh cược. Về phần nội dung đánh cược, không đấu chiến pháp, không đấu pháp bảo, không đấu phù thiện, không đấu pháp. Thì pháp ấn nghe được đến đây, lại nào nào thản nhiên nói. Thế vậy người định đấu cái gì? phương hành cười ha ha, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt quét qua trên mặt hắn, rồi sau đó xoay người rơi vào xuống ngọn núi ở bên cạnh, cắm hít ẩm đạn đào trong tay trên mặt đất, trên mặt không hề tỏ vẻ gì, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, không phải người mà những người này lại đây là vì nhận định ta sẽ đau lòng, muốn lên mạng của bọn họ đến cướp bảo bối của ta sao? liền đánh cược bọn họ là được. thi pháp ấn nhúm mày nhìn sang phương hành, hắn là người cẩn thận. Ngược lại rất không bởi vì Phương Hành có tu vi thấp hơn bản thân mà khinh thường Phương Hành, càng sẽ không đáp ứng lung tung cái gì, miễn cho bị thuyền lật ở trong mương, nhưng mà trong lòng vẫn hơi tò mò, tiểu ma đầu này rút cục định giở trò gì. Kể cả trường lão của Linh Giảo Tông cùng chúng trưởng lão và đệ tử của Thiên nhất cùng đang về xem, lúc này trên mặt cũng có nghi ngờ. Giơ ánh nhìn soi mói của mọi người, Phương Hành lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi liền giết tất cả những người này, ngược lại xem ta có nhíu mày chút nào không?" nghiền xương thành cho cũng được, thần hồn ma diệt cũng được. Hễ ta được chớp mắt một chút hoặc là nhíu một chút đầu mày, liền tính là ta thua. Đừng nói những thú dữ và pháp kia đưa hết cho người, kể cả cho ta quỳ xuống đất gọi với một tiếng già già cũng được. Câu trả lời này rất ngoài ý kiến của thi pháp ấn, kể cả chúng tôi xung quanh đều kinh hãi, ánh mắt kinh nghi bất định. Phía trên cửa đạo đường, Long Quân cũng hơi kinh ngạc, rồi sau đó mỉm cười đám người dẹp cô âm ngược lại như gặp phải xét đánh đầy mặt khiếp sợ giống như là không thể tin đổ vào lỗ tai của chính mình. mà phương hành nhìn sắc mặt lạnh lẹn của thi pháp ấn cười hì hì nói ra tay nhanh một chút đừng có chậm trễ thời gian hắn thở ra một hơi dài chỉ vào trưởng lão thiên nhất cung đang há miệng nghẹn họng nhìn chần chối cùng với một đám đệ tử thiên nhất cung đang vây xem ở chỗ không xa xung quanh rồi sau đó lại chỉ lên đạo đường thiên nhất cung ở trên đầu cười nói người vây xem cũng không ít, liền làm chuẩn đi nếu ta thắng, mấy thứ này liên sào tôn các ngươi, đừng nhớ thường. tuy rằng tươi cười, nhưng khi thấy bất người, rõ ràng còn dáng vẻ muốn ép thì ấn pháp thoái nhược. còn thi ấn pháp trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên sát khí xoay qua tăng lên, thân hình đột nhiên vội động, và tới phía trước dập cô âm, nắm ngón tay hung hăng chảo xuống quát: người thực sự cho rằng ta không dám sao? Nhưng mà móng tay này vừa trào tới đỉnh đầu diệp cô âm Lại đột nhiên thu về Đồng thời quay đầu nhìn Phương Hành Đôi mắt đành đạnh sật qua trên mặt của Phương Hành Như là muốn tìm ra vẻ lo lắng Nhưng mà không có Phương Hành cười hì hì, thần sắc như thường Giống như đang chờ bàn tay này quán chào xuống Liền ngay cả diệp cô âm vào lúc này Cũng không lo lắng nhìn bàn tay chào trên đỉnh đầu mình Chính là ngừa ngác nhìn Phương Hành Phương Hành không hề có ý tứ ngăn cản hay là lo lắng Ánh mắt nàng ảm đạm Hơi mất mát Lại không phản nội Phương Phương Hành, Ngươi thực sự muốn nhìn chúng ta bị ngươi giết sao Phương Phương Sư huynh, Chúng ta đều là tu sĩ Nam Chiêm Ở trên đất ác thần trung này Đáng lẽ là nên hỗ trợ lẫn nhau chứ Tiểu Ma đầu Ngươi thế mà lại thực sự chăm chúng ta những tiền đạt cực Ngươi Ngươi là phản đồ của Nam Chiêm Yên lặng một lúc lâu Chính là mấy vị tu sĩ Nam Chiêm kia Ôn nào miệng lên tiếng Con lòng đầy căm hận tất vô cùng phẫn nộ, có đầy mặt trách vọng, có kinh hãi. Mấy ngày này bọn họ vài lần đến bái phòng Thiên Nhất cùng, đơn giản muốn gặp Phương Hành một lần, cho rằng tiểu ma đầu này như thế nào cũng không thực sự có thể vô cớ đẩy chúng tu nam chương. Dù sao hắn cấp đoạt pháp bảo các tông xung quanh, thậm chí hành động khiêu chiến chúng tu hộ đạo minh ở trên đại hội triều tế, đã chứng minh hắn không phải là một tiểu ma đầu máu lạnh chân chính. Bọn họ coi Phương Hành thành cộng cờ duy nhất cứu vớt bọn họ ra khỏi trốn khốn cảnh, cho nên Không để ý đến hiểm khích trước kia, liên tiếp tới bái phòng. Nhưng tới lúc này, bọn hắn không ngờ phát hiện sự tình dường như là có phần không giống với như trong tưởng tượng của mình. Trong tiếng quát, liền ngay cả thi pháp ấn cũng có phần kinh nghi bất định. Bàn tay đặt như lửa trên đầu của Diệp Cô Âm, lại cứng rắn chưa từng đánh xuống. Ánh mắt hắn gắt gạo, nhìn ra mặt Vương Hành, lại chưa từng nhìn thấy một chút lo lắng nào, không hề cảm nhận được thần niệm của Vương Hành có một chút dao động. Cho nên một trường này, hắn không dám hạ xuống. Bởi vì một trường này hạ xuống, đó là tự nhận phần đánh cược này. Lỡ như trường mắt đầu này thực sự không để ý đến tính mạng của những người này, Linh xào tông bọn họ cũng bất đi tiền cờ, không còn lý do gì đến đòi dị thú với pháp bảo. Mà ngạc nhiên, bất định ở trong ánh mắt của hắn, Phương Hạnh ngược lại không hề để ý ngoài mũi. Đôi mắt hèn mọn lướt qua trên mặt của thi pháp ấn, cười lại nói. Mắt chó của người bị mù à? Thế mà lại định dùng phương pháp đến nguyết tiểu ra. Ngươi, mẹ nó, cũng không hỏi thăm một chút, Khi ta ở Nam Chiêm đã bị bao nhiêu người đuổi giết sao? Mẹ nó đại gia nhà ngươi, ngươi giết đi, Nếu ngươi không dám giết, ngươi là tôn tử của ta. Không trùng xung quanh hoàn toàn tính bịch, Thực sự là bị dáng vẻ can đảm không quan tâm đến tính mạng người khác quán, Dọa cho sợ hãi.